Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên cũng không chấp nhất, chấp nhị lạc chi Quả nhiên khuya ngày hôm đó, khi tất cả vừa đặt lưng xuống giường Thì thắm đã lạc thạc bước về trong cái tâm thế buồn rưỡi rưỡi như đưa đám Ly nằm yên không có một chút phản ứng gì Cho dù ở trong bụng thì bừng thầm là con bạn dại rột đã trở về Leo cũng nhìn thoáng qua khuôn mặt sầu não hiện hữu dưới cái ánh đèn phòng yếu ớt rồi cũng nhắm mắt ngủ không có nói lời nào. Chỉ duy nhất con Lan là khẽ vỗ vai của Thắm và gọi riêng ra bên ngoài nói chuyện một lát. Lúc đầu thì Thắm định chống đối không có tuân lại, nhưng vì đang quá mệt mỏi và lại cũng muốn xem trò tiếp theo của lũ bạn là gì nên nàng cũng đâm miễn cưỡng bước theo. Lan nhập đề bằng những cái lời lẽ hết sức dịu dàng và thiện chí. Thắm à, rốt cuộc là mày bị làm sao vậy hả? Mày tĩnh tâm lại đi, trở lại về với cuộc sống bình thường đi mày ơi. Bọn tao luôn đồng hành, kề vai, sát cánh với mày mà. Thắm cười khẩy một cái, rồi đáp lại một cách lạnh lùng. Thôi, <cười> đủ rồi, muốn chửi, muốn bới, muốn xì vả gì thì cứ mạnh dạn lên đi. Làm chó gì mà phải giở cái kiểu thương hại với tao làm cái gì, nhạt nhẽo vô cùng. Nói xong, thắm lặng lặng bỏ vào bên trong, trải cái màn chiếu nhỏ xuống rèm nền và nằm ngủ, chứ không có lên giường ngủ cùng với mấy đứa như thường lệ. Lan đứng trầm ngâm một lúc thật lâu, rồi mới lững thững bước vào theo. Nàng đã ướt nước mắt khi đón nhận cái sự phản kháng bảo thủ đến độ cực đoan của thắm nhưng mọi chuyện không đơn giản chỉ là lời nói gió bay. Lần đầu có ngờ rằng cái câu nói của mình đêm đó lại lạc là làm phúc phải tội. Nếu nói cho đúng thì trong bốn đứa ở với nhau thì Lan luôn luôn là đứa sâu sắc và sống nội tâm nhất. Mọi khúc mắc giữa các chị em trong phẩm chủ yếu là do Lan đứng ra dàn xếp và giải thích, có thể nói rằng tình cảm duy trì được lâu bền và ngày càng khăng khít hơn, một phần là công lao to lớn của Lan trong đó là không thể phủ nhận được. Nhưng vốn dĩ giống đời nó là như vậy mà. Thuốc đắng thì giá tật, à lời nói thật thì lúc nào cũng thường gây mất lòng. Đát Tử lâu thắm không có ưa gì cái thái độ có vẻ ta đây dạy đời của Lan. Nhưng vì không có lý do gì để trách cứ, cho nên thắm vẫn cứ nùng nấu ở trong lòng bấy lâu nay. Ngày hôm nay, những lời Lan nói như vậy, dù cho xuất phát từ đáy lòng của mình, hoàn toàn với cái ý tốt, nhưng thực tình thấm lại cho đó lại là lời nói móc và hả hê của con bạn, thấm cái vật lộn, cự quậy rích chiếu mãi mà không thể ngủ được. Suy nghĩ làm sao tìm cách chút hết bực dọc lên đầu con bạn đạo đức nửa mùa kia. Thấm chợt lóe lên trong đầu một suy nghĩ táo bạo là phải lấy đi thứ mà con lan coi như mạng sống của mình, để rồi nó sẽ phải đau đớn, chết dần, chết mòn trong lòng thế mới bỏ hận và rồi thắm coi cái công việc thất đức đó lại là một liều thuốc để giải tỏa cái tâm lý bế tắc hiện tại. Chỉ mình nghĩ đến cái cảm giác nhìn con lan nó đau đớn thôi cũng đã làm cho thắm cảm thấy khuây khỏa được phần nào. Hiện tại thì thứ duy nhất mà Lan chân quý và giữ gìn như mạng sống, đó chính là tấm áo kỷ yếu trong chiếc hộp gỗ đang cất ở tủ kia. Nó là chính là biểu tượng, nó chính là hình bóng Của người mẹ hiền đã sinh hạ và nuôi nấng cô ta Vì thế cô ta quý như chính bản thân mình vậy Nghĩ đến đây Thắm thấy trong bụng mừng như mở cờ Vì đã có cách chút bỏ được nỗi bực dọc đó rồi Sự tức giận và ghét bỏ Lan mỗi lúc một nhiều hơn Thắm định sẽ tiến hành ngay trong đêm nay Nhưng suy nghĩ một hồi Thấy hơi mạo hiểm Nên ả ta đã đành dáng chờ đợi đến buổi sáng ngày hôm sau Cho tới buổi sáng sớm, vẫn chỉ ba cô nàng đến lớp, còn Thắm thì một mình ở nhà, cũng không có đứa nào nói gì cả, vì cho rằng tâm lý của cô đang bất ổn nên cứ để tự do nghỉ ngơi vài hôm, tức khắc đầu sẽ lại vào đó. Thế là kế hoạch đã diễn tiến như dự kiến. Cả ba đứa vừa đi khỏi, lập tức Thắm ngồi bật dậy, với tay lên chỗ mà Lan đã để chiếc chìa khóa tủ, rồi tra vào lôi ra cái hộp đựng tấm áo kỷ yếu đó ra. Nhìn cái áo, không hiểu sao, thấm lại cảm thấy giận dữ và căm ghét lan hơn. Ả cho rằng một con người giả tạo thì không xứng đáng được lưu giữ những kỷ niệm. Rồi trong chốc lát, thấm ném mạnh tấm áo xuống sàn nền và vô tình dùng chân dẫm đạp lên không thương tiếc. Trong phút chốc, tấm Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net